Lần gặp là trăm năm Tác giả tự ngôn Tập 2 tiểu biển bà lan gọi vọng tới mỹ an nghe thấy liền giật mình thoát môi mình ra khỏi cậu ngay đưa tay sờ soạng lại cánh môi đang dần sưng tấy của mình rồi đứng bật dậy nói lắp bắp má má má gọi em rồi thôi ăn ăn cơm tiếp đi em sáng mai em ra dọn dẹp sau cô xoay lưng chạy dội vào trong mà quên cả cây đèn dầu trên giường thế đạt nhìn bóng cô đi khỏi mà trong lòng nôn nao Thì ra, được đụng chạm da thịt với người thương thì cho dù chỉ là một nụ hôn cũng khiến con người ta sao xuyến mừng rỡ như vậy. Cậu ngồi đó, không đuổi theo cô cũng không có ăn cơm tiếp mà thầm tự nhủ với chính bản thân của mình. Từ nay, anh sẽ bảo vệ cho em, lo lắng cho em. Thế đạt này nói được, quyết làm được. Mỹ An, anh yêu em đó. Sáng hôm sau... Mỹ An cũng mang cơm ra tròi cho cậu như thường lệ. Nhưng ra đến nơi thì không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Nhìn lại mâm cơm để trên giường tre tối hôm qua, cô liền nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ. Trong lòng lại giấy lên một nỗi bất an khó tả. Cô cầm mảnh giấy gấp trên tay mà cứ run rẩy sợ hãi. Mặc dù chưa biết bên trong viết những gì, đặt mâm cơm trên tay mình xuống đó. Cô từ từ lật mảnh giấy ra coi. Trên đó là những dòng chữ ngay ngắn đắng nót của người có học. Cô học không có được nhiều, nhưng ít nhất cô cũng biết đọc những cái hàng chữ trên đó. Mỹ An Anh đã nói rất muốn lấy em làm vợ. Anh cũng sẽ thư chuyện với mẹ em. Sẽ đường đường chính chính mang cho em một danh phận xứng đáng. Xin lỗi em, vì anh đi mà không có báo với em một tiếng. Nhưng xin em hãy chờ anh. Anh sẽ sắp xếp mọi thứ thật tốt để đến nhà xin phép má được cưới em. Hãy tin anh. Và chờ anh Phải cố gắng thật nhiều Cô mới bình tĩnh đọc hết lá thư Dù không có tin rằng cậu đã một giây biến mất Nhưng cái tên Thế Đạt ở cuối bức thư kia Thì làm sao mà chối bỏ được sự thật này Bỗng dưng nước mắt trực trào dâng mất tự chủ Cảm giác người thương không từ mà biệt Khiến cô quảng loạn đẩy cửa đi vào trong Thế Đạt Thế Đạt anh mau ra đây đi Anh đang trốn ở đâu? Định bày trò hù em phải không? Thế Đạt, anh mau ra đây cho em. Anh không ra là em chận thật đó. Anh có nghe không? Căn trò nhỏ xíu được dựng tạm đủ cho một người ở. Từ bên ngoài nhìn vào trong cũng đã đủ để thấy hết mọi ngóc ngách rồi. Nhưng cô vẫn ngoan cố, dù biết không thể nhưng cô vẫn mong sẽ tìm thấy cậu một nơi nào đó. Nhưng không... Mọi nơi cô đi qua đều trống rỗng, đến một chút tâm hơi của cậu cũng không còn ở đây nữa. Mỹ An bất lực dò nát lá thư trong tay, rồi ngồi thộp xuống đất dở hòa mọi cảm xúc. Cậu đi thật rồi. Cậu đã bỏ lại một mình cô thật rồi. Quá ra, những lời yêu thương đều là giả dối. ngỏ ý cưới cô cũng chỉ là một trò đùa của cậu. Em... Thật không hiểu vì sao, cậu lại như vậy. Cậu bỏ đi, còn cô ở lại biết làm sao đây. An, sao vậy con? Sao lại ngồi dưới đất? Trong này sao bừa bổn vậy nè? À, con mau đứng lên kể má nghe coi, rốt cuộc là có chuyện gì. Bà Lan ở trong nhà, chợt nghe tiếng hét lớn của cô gọi Thế Đạt, nên dội dã chạy ra coi. Vừa ra đến là thấy Mỹ An ngồi khóc ở dưới đất, Mới khiến bà lo lắng đi vào đỡ cô dậy ngay Nhìn thấy bà Lan Mỹ An lại thêm xúc động Tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn. Má ơi Anh bỏ đi rồi má Bà Lan nhìn quanh Thì hiểu Mỹ An đang nói đến ai Bà lau nước mắt Đang ràng rùa trên mặt cô Dù chưa hiểu nguyên do là gì Nhưng bà vẫn an ủi cô con gái nhỏ Con đến đi, Đừng có khóc nữa Chuyện đâu còn có đó mà Biết đâu thằng Đạt nó bận gì cơ thì không có kịp nói thì sao? Đừng qua ảnh cũng nói sẽ cưới con, vậy mà mới đó anh nó biến đi đâu mất, rồi? có phải anh đổi ý không má? Có phải ảnh sẽ không có ở nhà chúng ta nữa đúng không má? Bà Lan vén mấy sợi tóc đang rối rần trước mặt cô, cười nhẹ giọng. Không đâu, má nghĩ với cái tính của thằng Đạt thì nó không có phải là kẻ ăn nói hai lời đâu. Má tin rằng nó sẽ quay lại. Để lúc nó quay lại, má sẽ hỏi cho ra lẽ, con gái má ngoan, đừng có khóc nữa, đi vào nhà rửa mặt rửa mày đi rồi ăn sáng với má, chuyện này cứ để cho má lo cho. Bà Lan cũng mơ hồ, lo sợ vì cái chuyện này lắm, nhưng lúc này bà cần phải bình tĩnh để không phải gây áp lực thêm cho con gái mình. Mỹ An được bà dìu vào trong, là một đứa con gái mới yêu lần đầu, ai cũng sẽ nhẹ dạ cả tin. Con gái có thể cứng rắn trong mọi tình huống, nhưng đối với chuyện tình cảm thì mấy ai có thể khống chế được cơn mụ mị. Mỹ An tin cậu, trao hết tất cả sự tin yêu cho cậu. Bây giờ, đột ngột cậu lại không còn, những tưởng có bức thư cô sẽ không sao. Nhưng không, cô bây giờ quả thật đã sốc đến điên dại. Trời còn chưa sáng Tiếng ít nhái còn kêu sống động cả một vùng trời Thế đạt Đã dùng cả đêm dài để suy nghĩ Có nên đi về nhà lúc này hay không Nhưng rồi Cậu đã quyết định sẽ đi Vì tương lai của cậu và Mỹ An Vì vậy muốn cưới cô Chỉ đơn giản là vậy Kêu xe kéo từ thị trấn về làng của mình Đứng trước cánh cổng nhà cao to Cậu đứng nhìn một hồi lâu Mới thấy một vài gia nhân đang quét dọn trước sân Mở cửa đi thấy đạt không biết gọi ai nên bèn gọi trống không. Bên trong sân, một gia nhân nghe thấy liền chạy ra ngoài. Con nụ không có mở cửa mà hỏi vọng ra. "Cho hỏi cậu muốn tìm ai ở đây?" "Tôi tìm ông bà chủ." "Dạ xin lỗi cậu, đợi chút nữa cậu quay lại nghe, ông bà chủ vừa mới dậy, chắc là đang ăn sáng ở bên trong đó." Biết con nụ không có nhận ra mình, cậu bèn nói tiếp. "Cô vào trong." Nói ông bà có thấy Đạt tới tìm, làm bà cho vào nhà ngay thôi. Cô vẫn chưa có nhận ra đây là ai. Cô lẩm bẩm cái tên một hồi rồi hốt hoảng chạy vào trong tìm chìa khóa mở cửa ngay. Ông bà ơi, cậu Đạt về rồi, cậu Đạt về rồi ông bà ơi. Ông bà Khải đang ăn sáng ở nhà trên, nghe giọng con đụ nó hô hoán thất thanh thì liền gác đũa đi nhanh ra ngoài cổng. Bà Khải nhìn thấy thấy Đạt đang đứng ngoài cửa. Đúng là bằng xương bằng thịt chứ không phải bà đang mơ Bà mừng rỡ đến nỗi sắp phát khóc trước mặt đám gia nhân trong nhà Đạt, con chịu về rồi sao con Má nhớ con quá à Mau, mau, mau, mau vô trong nhà đi con Thấy Đạt chưa kịp chào hỏi Thì bà Khải đã nói trước Cậu bây giờ mới có dịp xen vào để chào hỏi cha mẹ Thưa cha, thưa má, con mới về Để ba má ở nhà đợi lâu như vậy á, con thấy có lỗi quá Ông Khải thấy cậu thì cũng mừng đến quên hết giận dỗi. Ông dỗ dai rồi cười ha hả, kéo cậu vào trong. có <cười> biết lỗi thì mau vô nhà đi. Đứng ngoài này làm chi cho nó mệt cái thân vậy? Đi vô, vô trọng ăn sáng với bà má luôn đi con. Cả nhà ba người cười khóc lẫn lộn cùng dắt nhau vào trong. Thấy Đạt người vào bàn ăn thịnh soạn, rồi cùng ăn với bà má của mình. Bữa ăn diễn ra thật sung sẻ, Cho đến khi gia nhân dọn hết mâm cơm xuống dưới Bà Khải bây giờ mới nhìn kỹ cậu con trai Rồi nói Sao con ăn bận như vậy Quần áo hành lý của con đâu Sao không mang theo mà để cái thằng Trương nó đem về hết vậy Hơn tháng này còn sống ở đâu Má cứ đinh ninh là Con lên thành phố rồi chứ Sao bây giờ quay về lại lôi thôi vậy con Ừ ạ Má con nói phải đó Sao trong thư con nói là đi thành phố tìm vợ gì đó Mà bây giờ về lại thành ra như vậy Hả là sao Thấy ông bà sốc ruột Cậu vẫn bình tĩnh đáp lời lại ngay bà má bình tĩnh nghe con nói cái đã Trên đường về Con đã gặp phải vài cái chuyện ngoài ý muốn Sau đó con đã lỡ Phải lòng một cô gái Cho nên con quyết định phải đến tìm hiểu cô gái đó Sau một thời gian tìm hiểu Con đã có một quyết định rồi bà má à, Hôm nay con về đây Cũng muốn thưa cho bà má về cái chuyện đó đó Ông Khải nghe vậy liền hỏi dùng. Còn quyết định cái gì? Ở xung quanh cái làng này có được mấy nhà quyền quý đâu. Mà con để ý ai? Con nói đi. Coi bà má có biết gia đình nhà bên đó không? Gia đình cổ thuộc cái dạng bình thường thôi ba. Nhà cổ cách nhà ta cả một thị trấn lẫn. Cô mất cha từ nhỏ. Hiện tại đang sống với mẹ. Bà Khải nghe sơ qua là biết cô gái mà cậu đang nói không có một gia thế môn đăng hộ đối gì rồi. Bà bắt đầu nói chuyện gắt gỏng lên để ra sức phản đối. Không được. Má ủng hộ việc con thành lập gia thất. Nhưng má tuyệt đối không cho cái bọn khố trách áo ôm được cái Diễm Phước bước chân vô cái cửa chính nhà này đâu. Con à. Con đi lâu rồi nên con không biết chứ. Cái bọn nhà nghèo đó nhiều mưu lắm mẹo lắm da. Nó thấy con sang trọng. Nên muốn tìm cách lấy lòng con á mà. Chứ làm gì mà có cái chuyện yêu đương thật bụng thật giả gì. mà nói rồi nghe. Má không có chấp nhận đứa con dâu bần hàng đâu. Bà Khải không tiếc lời miệt thị Mỹ An lại khiến cho cậu khó chịu. Nhưng cậu không thể nổi đó mà cãi lại bà được. Thứ nhất, vì bà là đấng sinh thành. Thứ hai, là cậu về để thưa chuyện cưới xin chứ không phải để gây thêm cái chuyện phiền phức. Ba má, con biết định kiến của ba má là rất khó để vượt qua. Chính vì vậy, trước khi con chưa có tìm hiểu kỹ đối tượng con muốn lấy, Thì tuyệt đối con sẽ không có về đây thư chuyện với ba má Xuất thân của Mỹ An Tuy không có thuộc hàng quyền thế Nhưng tâm tính cô ấy tốt Lại lương thiện Nên con nghĩ vật chất đâu có thành vấn đề gì đâu má Dù sao nhà mình cũng đâu có cần sự trợ giúp của nhà vợ con đâu Đúng không Ông Khải dường như cũng không có đồng ý với quyết định của cậu Đôi mày của ông Châu lại lộ rõ sự phản đối kịch liệt Nói sao cũng không có được Nhà ta đúng là không có cần nhà gái giúp đỡ tiền nông gì cả Nhưng mà ba má cũng cần mặt mũi mà. Con lấy nói về không những ba má mất hết mặt mũi mà còn phải chi tiền nuôi nó nữa Mấy cái đứa suốt ngày cắm mặt ngoài ruộng đó thì biết gì mà giúp đỡ nhà mình. Không lẽ cứ nói về cho con lại bắt nó ra ruộng cày xới với đám tá điềm à. Thiên hạ họ đồn thổi lắm đà. Con không có nghĩ cho con thì cũng nên nghĩ cho cha má chứ. thấy đạt đã quyết thì dù có trời sập cậu cũng giữ nguyên ý định của mình. Ký được dâu hiền dâu thảo Không phải sẽ giúp cho nhà ta có tiếng tốt hơn sao Bây giờ con có lấy vợ quyền thế đi chăng nữa Nhưng rồi một bước hai bước cũng hỗn sượt Thì ba má thấy làm sao Tóm lại con đã có ý trung nhân của mình rồi Cả đời này con không lấy được cổ Thì con quyết sẽ không bao giờ lấy vợ nữa Ông Khải tức giận Đập xuống bàn trầm một tiếng Khiến ai nấy đều giật thoát tim Mày nói như vậy là đang thách thức Hai ông bà già này phải không Cho mày đi ra nước ngoài học cái hay cái tốt êm về, tiếng thơm tiếng tho cho nhà này, chứ không phải mang cái ngỗ ngáo gì đây. Tao với má mày mong chờ mày về từng ngày, mày không những không có chịu về, mà còn đi sống ở một cái xố xỉn nào đó. Hôm nay về, tao còn tưởng là mày biết lỗi mà ngoan ngoãn nghe lời. Ai ngờ, giờ mày dám dùng thái độ đó nói chuyện với tao à, mày bị con nào đó nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi phải không? Cậu biết ông bà sẽ có phản ứng như vậy? Vì ở đây ai nấy đều có quan điểm môn đăng hộ đối Và đương nhiên ông bà Khải cũng không có ngoại lệ Nhưng cậu tin vào cô, cậu tin vào tình yêu Cho dù chỉ vừa mới trốn nở Con không có ý thách thức hay hỗn xược với ba má Nhưng con tin sự lựa chọn của con là chính xác Tiếp xúc với cô ấy về lâu về dài Ba má nhất định sẽ yêu thương cô ấy như con bây giờ thôi Xin ba má cho con một cơ hội chứng minh những gì con nói Nếu thật sự con sai thì sau này con sẽ tùy ba má định đoạt. Bà Khải im lặng từ nãy giờ không phải vì bà đuối lý mà là đang thử một lần chịu lắng nghe đứa con trai duy nhất của mình. Cậu đã nói đến như vậy, bà cũng không có muốn hai cha con sẽ vì chuyện này mà bất quà rồi lại xào xáo gia can. Hơn nữa, đối với bà muốn trước một đứa nghèo mạc rệp về thì cũng không có gì khó chỉ cần một hôn lễ không có rình rang một xính lễ xứng đáng với gia cảnh nhà gái và một danh phận hữu danh vô thực cho con dâu thì sớm muộn bà cũng đuổi nó ra khỏi nhà được thôi. Cố nén lại một cơn giận đang muốn bung tỏa ra khỏi cửa miệng bà Khải bỗng nói ra ý kiến bằng cái giọng bình tĩnh hơn hồi nãy nếu con đã nói như vậy ạ thì ba má sẽ xem xét lại chuyện này. Thật ra, ba má cũng muốn tốt cho con thôi. Trên đời này có ai lại muốn con cái của mình phải khổ sở chứ. Thôi được rồi, con mau vào trong tắm rửa thay đồ cho khỏe đi con. Ba má bàn bạc xong thì sẽ cho con hay nghe. Thế Đạt cũng nghĩ chuyện này vẫn còn cần nhiều thời gian cho ông bà bàn tính. Một sớm một chiều chắc cũng không có quyết định được gì. Cậu đứng lên cúi đầu chào ông bà rồi đi vào trong. Ông Khải vẫn còn giận đỏ mặt định ngăn cậu lại thì bàn chân bên dưới bị bà Khải đá mạnh một cái. Ông nhìn sang hiểu ý nên đợi cậu đi khỏi mới quay sang nói lớn với bà. Bà làm cái gì vậy? Cái thằng này nó hư rồi, bà phải để tôi dạy dỗ nó chứ. Bà Khải kéo ông lại gần giọng tiếp lời. Ông có thôi đi không? Cứ nghe tôi nói hết cái đã, rồi ông muốn làm cái gì thì làm. Bà nói cái gì thì nói lẹ lên đi, tôi nóng ruột gần chết rồi đây nè, bà cứ ấp ấp mở mở hoài vậy. Bà Khải giả bóp vào dai của ông rồi nhỏ giọng. Thì ông hãy bình tĩnh rồi tôi mới nói được mà, ông thấy thằng Đạt nó quyết tâm chưa? Ông đã nói đến như vậy mà nó vẫn không có chút lay động nào hết á, nếu tôi với ông mà làm căng lên nữa thì ông chừng mất con như chơi nè. Bây giờ tôi nói vậy, chuyện cưới sinh thì mình vẫn chiều theo ý của nó đi. Nhưng mình đến giảm hỏi rồi tổ chức một đám cưới sơ sài cho có cái lễ là được rồi. Xính lễ thì cho vài ba đồng bạc là được. Mình cứ cưới con nhỏ kia về để cầm chân thằng Đạt ở nhà. Trong thời gian này tôi sẽ đi tìm người mai mối kiếm cho nó một đứa khác xứng đáng hơn về làm vợ. Tôi nói nè, con nhỏ nghèo kiết xác kia sau này về nhà mình nữa cũng cực khổ thôi. Biết đâu nó không có đợi được đến lúc mình đuổi mà tự xách áo ra đi thì sao. Tôi tính vậy là dạng cả đôi đường Mình vừa không có mất con Vừa thuận lợi để tìm đứa con dâu khác Ông thấy có được không? Ông Khải từ đầu đến cuối Không có chịu làm theo ý muốn của Thế Đạt Nhưng bà Khải nói không sai Tại sao bây giờ Ông bà phải làm mấy chuyện căng thẳng lên như vậy Cả hai chỉ có một đứa con trai thôi Lỡ đâu nó lại bỏ đi thật Thì biết làm sao đây suy tính thiệt hơn một hồi Ông Khải cũng nhìn bà Rồi gật gù đồng ý Bà nói tôi nghe cũng được. Vậy bây giờ mình cứ quyết định vậy đi. Chứ làm quá lên tôi cũng lo mất con lắm bà. Thấy Đạt tắm rửa rồi ra sau giường hóng mát. Nhìn lũ hoa đua nở trăm sắc mà lòng lại nhớ đến cô. Không biết bây giờ cô đang làm gì? Đọc thư của cậu rồi cô có dẫn cậu đi mà không có nói không? Cậu rất muốn nói với cô nhưng lại sợ. Sợ cô biết chuyện sẽ giận cậu dối gạt cô về thân phận của mình Hoặc giả rằng cô sẽ khóc mà không cho cậu đi Sợ cậu cầm lòng không đậu thì sẽ không có nở đi thật chứ hổng chơi Hôm nay thời gian bỗng dưng trôi thật chậm Cả ngày chỉ có ăn rồi lại vòng quanh ra sau giường ngồi miên man nhớ về cô Đợi mãi thì trời cũng đã tối Đúng như cậu đang mong đợi Ông bà Khải đã gọi cậu lên nhà trên để nói chuyện. Vừa mới ngồi xuống đối diện ông bà, ông Khải đã mở lời nói trước. Bà má đã bàn bạc nguyên cả ngày hôm nay về chuyện con nói muốn cưới vợ. Bà má cũng không có phải là hạng nhỏ nhen hay hà khắc gì hết. Nếu như con đã suy nghĩ kỹ như vậy rồi, thì ba má chiều theo con một lần. Miễn sao con được hạnh phúc là ba má mừng dữ lắm đà. Mới lúc nãy khi đi lên đây, Cậu còn nhọc lòng suy nghĩ, nếu ông bà không có chịu đồng ý, thì mình nên nói sao để thuyết phục. Nhưng bây giờ, nghe ông bà nói như vậy, cậu cũng nhẹ lòng như đã trút được gánh nặng. Dạ, vậy ngay ngày mai con nhờ ba má sang đó để dạm hỏi luôn được không ba má? Ông Khải thấy gấp gáp quá nên bèn hỏi. Sao gấp vậy con? Để ba má coi ngày nào được thì mới đi chứ. Không sao đâu ba. Mình chỉ đi dặm hỏi rồi mang trầu rượu qua đó Cho nhà gái yên tâm thôi Sau đó ngày cưới ba má muốn coi ngày nào cũng được mà Ông Khải lại nhận được một cái nháy mắt của vợ mình Trước sau gì cũng phải cưới Nên làm sớm một chút cũng không có sao cả Nghĩ vậy ông liền trả lời Được, sáng mai sớm để má mày sắp xếp xính lễ đàng hoàng Rồi qua bên đó hỏi cưới luôn Dạ con cảm ơn ba má Con tin chắc gặp được Mỹ An Ba má sẽ không có thấy thất vọng đâu Thấy Đạt vui mừng đúng kiểu một thằng con trai sắp được lấy vợ. Mặt mày cậu bây giờ còn sáng chói hơn cả ánh trăng tròn ở ngoài hiên. Ngày cậu vui nhất có lẽ cũng chính là một cú thúc đẩy cho con sống ngầm nhanh chóng đổ ập lên chính bản thân cậu và người cậu yêu. Mỹ An thất thần sầu não như người đã tan vỡ mối tình đầu đời sâu nặng. Dù trong thư thế Đạt đã dặn cô hãy chờ đợi, Nhưng một dự cảm không lành nào đó đang nói với cô rằng chàng trai đang ở cạnh cô suốt bao lâu nay đang muốn rời xa cô. Hơn nữa, người đó lại biến mất không còn một dấu tích nào cả. Mặt trời cũng đã lên tới ngọn sào Mỹ An hôm nay bỗng lười biến, nằm cuộn tròn trong cái mền được chấp giá nhiều mảnh nhỏ. Bà Lan biết tâm trạng con gái không có tốt, nên không gọi cô dậy như thường ngày. Tự mình làm bữa cơm sáng xong xuôi, bà mới vào phòng lay cô dậy. Mỹ An à! Con thấy trong người sao mà nằm hoài dễ con? Những suy nghĩ không có thực, cứ quấn quanh lấy đầu óc cô, khiến nó nặng trĩu. Từ hôm qua đến hôm nay, cô đã dùi mình trong nỗi buồn riêng, mà quên mất người mẹ già đang từng giây từng phút lắng lo cho mình. Bây giờ nghe tiếng bà, cô mới tròn tỉnh ngồi nhanh dậy Cột sơ lại cái đầu tóc đã sớm rối bù. Má, con xin lỗi má. Trời sáng rồi mà con quên đi nấu cơm cho má ăn nữa. Bây giờ con ra nấu cho má ha. Cô định bước xuống giường thì bà Lan kéo tay ngăn lại. Thôi không có cần đâu con à. Con mệt thì cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. Chuyện cơm nước má cũng làm xong hết rồi. Bác ơi! Một giọng gọi quen thuộc cất lên từ phía ngoài. Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai má con Mỹ An. Mỹ An nhìn bà tròn mắt không tin được rằng mình vừa nghe thấy giọng của Thế Đạt. Thế Đạt? Là giọng của ảnh đó má! Đúng là ảnh rồi má ơi! Mỹ An mừng rỡ đến độ tỉnh người, bước nhanh xuống giường. Bà An thấy con gái mình người ngộm không có thương tất nên không cho cô ra ngoài với bộ dạng này. Nè! Để má ra coi có phải là nó hay không cái đã Con mau đi tắm rửa thay đồ đi Con nhìn con như vậy mà muốn ra ngoài hay sao Nghe được giọng cậu Khiến cho cô quên mất mình Vừa mới ngủ dậy Dạ dạ má ra ngoài đó hên Bây giờ con đi tắm xong con vô liền Ừ con đi đi Từ từ thôi Con Dạ con biết rồi mà Cô nghe lời bà Lan Chạy vào lấy bộ đồ Rồi ra đằng sau tắm rửa Bà Lan cũng dán màn cửa đi ra ngoài Dựa bước ra Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Khiến cho bà cứng người một hồi Trước mắt là hai vợ chồng bà Bá Hồ Khải Cả hai đều mặc trên người Những bộ gấm sang trọng Lại sáng sủa Trên người bà Khải đeo toàn cẩm thạch Lẫn dàng ta sáng chói Đằng sau hai người còn có thấy Đạt nữa Cậu bây giờ khác xa cậu Đạt Thiệt tà chân chất của ngày hôm qua Trên tay cậu đang cầm một khay nhỏ như khay rượu Cả ba người thấy bà Lan đi ra nên bước vào trong Chào chị, chị là chị Lan phải không? Bà Hồ Khải là người lên tiếng hỏi trước Bà Lan còn chưa định hình được chuyện đang diễn ra trước mắt Thì thấy đạt đằng sau lại mạn phép bước lên trên Thưa bác, đây là ba má của con Con xin lỗi vì đã đừng đột như vậy Nhưng con đưa ba má con tới đây là có chuyện quan trọng muốn bàn với bác. Xin phép bác cho nhà con vào trong rồi từ từ con giải thích cho bác nghe. Bà Lan nghe cậu giới thiệu xong thì xém chút nữa lẫn người đi. Bà đi ra đối diện mọi người gật đầu chào ông bà rồi hỏi lại Thế Đạt. Cậu nói đây là ba má của cậu. Vậy, vậy sao cậu nói? Dạ xin bác bình tĩnh. Cho con được phép giải thích được không bác? Bà Khải nghe bà Lan và con trai cứ đôi co dài dòng nên bực mình, khi đến đây, gửi ngay ra cái mùi nghèo nàn là bà đã muốn gắt gỏng lên rồi, vậy mà bà Lan cứ chần chừ không mời khách vào trong nhà nói chuyện. Lúc này bà đã không còn kiên nhẫn đợi thêm được nữa, một vài lời xéo sắc từ cánh môi mỏng lét của bà cũng phun ra như một báo hiệu bão sắp tới. Giải thích cái gì thì cũng phải vào trong nhà cái đã dân nhà quê không có học hành nhưng cũng phải biết cái lễ cái nghĩa cơ bản chứ. Ai đời khách đến trước cửa nhà rồi mà cứ đứng đó nói tới nói lui hoài, vậy mà coi được hay làm sao? Cũng lớn rồi mà xử lý kém cỏi quá. Như vậy thì có nghèo cũng đúng mà." Lời của bà vừa nói xong thì cả ba người còn lại đều quay sang nhìn bà như giật thể lạ. Ông Khải nháy mắt ra hiệu cho bà bình tĩnh, đừng có nói quá sẽ khiến Thế đạt sinh nghi. Thấy Đạt ở trước mặt người lớn Cũng không có tiện đôi co với má của mình Nên chỉ nhíu mày khó chịu nhìn bà Nhận về quá nhiều tiên nhìn Không mấy hài lòng của mọi người Bà Khải cũng không có chút ngại ngùng Nói tiếp Sao lại nhìn tôi Bộ tôi có nói sai chỗ nào hay sao Rồi bây giờ có chịu mời khách vô chưa Để mà còn bàn chuyện Định để tôi đứng ở đây chào chật riết ha Thấy Đạt nhìn bà Lan cũng đã tức giận nên đi sang nói nhỏ vào tai bà Khải. Má ạ, nói gì kỳ vậy? Má hứa hôm nay tới đây bạn vật trọng đại cho con. Chưa gì hết, má đã nói người ta như vậy rồi, thì làm sao mà ăn nói đi má? Tính nết của bà Khải thích miệt thị kẻ thấp bé hơn mình, nhưng thấy Đạt lại là điểm yếu duy nhất của bà, cho nên cậu vừa nói một tiếng thì bà đã cố gắng kìm nén những lời độc địa vẫn chưa kịp tuôn ra. Bà Lan im lặng nảy giờ khi bà Khải khinh trẻ. Bây giờ bà mới lên tiếng bằng cái giọng trầm thấp nghẹn ngào. Dạ, người nhà quê tụi tôi chân chất thiệt thà, mặc dù không có ăn học tới nơi tới chốn, nhưng trước khi tôi biết ông bà là ai thì dĩ nhiên tôi không thể mời vào trong được rồi. Còn bây giờ tôi đã biết thì tôi mời ông bà và cậu vào cùng với tôi uống chén nước Rồi sau đó có bàn chuyện gì ấy, thì bàn. Ông Khải cũng không có mấy thích nơi này, nhưng cũng vì thấy đạt, vì kế hoạch đã bàn, nên thuận nước đẩy thuyền. Được rồi, chúng ta vào trong đi. Đứng ở đây nói chuyện hoài tôi nghe, mệt rồi đà. Tất cả mọi người cùng nhau vào trong. Ông bà Khải liên tục liếc mắt nhìn hết mọi ngóc ngách trong nhà, rồi chép miệng. Bà Khải lại tự thầm thì với ông Khải mấy tiếng cho đủ mình ông nghe. Nhà gì mà chó nằm ló nuôi như vậy mà cũng sống được nữa Không biết thằng Đạt nó mê mẩn cái thứ gì ở chỗ này nữa này Ông Khải nghe vợ nói Nên cũng ghé sát tai bà nói nhỏ Thì mình cũng đã biết nhà gái thuộc cái dạng khố rách áo ôm rồi còn gì Bà đó nghe Bớt nói lời khó nghe lại nghe Chứ không là bể chuyện hết thì đừng có trách Thôi ông lo vào việc lẹ đi còn về Ở đây ngửi thấy cái mùi hôi hám này là tôi ói bây giờ đó Thì bây giờ vào việc nè Bà lo cái gì đâu không à Dạ mời ông bà uống nước Ở đây tôi không có nước trà Mong ông bà thông cảm cho tôi Bà Lan bên kia Đã rót cho mỗi người một ly nước nhỏ Để cho người lớn ngồi xuống đó Còn Thế Đạt thì đứng đằng sau ông bà Khải Vào nhà thì cũng đãi vào Cậu bắt đầu giải thích với bà Đôi ba việc hiểu lầm thời gian qua Dạ thưa bác Chuyện nói ra cũng dài dòng Cho nên con xin giải thích ngắn gọn Mong bác hiểu cho con Chuyện là con chỉ vừa đi du học về quê Ngày hôm đó khá nhiều cơ duyên xảy ra Khiến cho con gặp được Mỹ An mới lần đầu gặp Nhưng Mỹ An đối với con có ấn tượng gì đó rất tốt Con là thật tâm muốn tìm hiểu cô ấy Nên mới lỗ mạng đến đây Xin bác cho con tá túc Thời gian qua con chỉ mới hơn một tháng thôi Nhưng con cảm thấy Tình cảm con dành cho Mỹ An là thật lòng thật dạ Con nhận ra bản thân con đã hoàn toàn bị cô ấy thuyết phục hết rồi. Nên hôm qua con đã lén về nhà thư chuyện với ba má con. Con đã nói với ba má con đến đây để thư chuyện xin cho con được lấy mỹ An làm vợ. Chuyện là như vậy. Con xin bác đừng có ý nghĩ xấu về con. Chuyện con nói dối với bác và em là do lỗi con không có tốt. Hôm nay ở tại đây bác cho con xin lỗi. Nói xong... Cậu cùng cúi đầu tỏ ý xin lỗi một cách thành khẩn, bà Khải định quay sang can ngăn thì bị ông Khải kéo tay lại, bà Lan nghe một hồi cũng ngờ ngỡ ra hết mọi chuyện. Tạm thời bà cũng không biết giải quyết chuyện này làm sao cho nó đặng, nên im lặng một hồi lâu, thật sự chuyện này đối với bà là quá bất ngờ, bà không biết phải đón nhận nó như thế nào đây. Ông Khải thấy bà không nói gì nên liền vào vấn đề chính luôn. Tôi xin tự giới thiệu với chị, tôi là Khải, nhà thuốc tên thị trấn, cho hỏi chị đây tên gì để tụi tôi còn biết cho tiện xưng hô. Bà Lan nghe hỏi cũng lịch thiệp đáp lời ngay. Dạ, tôi tên Lan, ông bà cứ gọi tên tôi là được rồi. À, vậy tôi gọi là chị Lan nha. Nhà tôi hôm nay tới đây cái chính là để hỏi cưới cô Mỹ An cho con trai tôi. Những chuyện trước đó nó đã làm gì với nhà chị đây thì nó cũng đã xin lỗi rồi. Tôi cũng dám mong chị bỏ qua cho. Ông đang nói thì nhìn sang thấy Đạt gật đầu, ý kêu cậu để khay trầu rượu xuống bàn. Thưa chị, đáng lý ra tôi phải đưa thêm bà mai qua đây, nhưng mà cái chuyện hỏi xin này thì tôi nói cũng được nên mình chế bớt cái việc gọi bà ba ngăn chị đạt rót rượu đi con thấy đạt đi vòng ra khoảng trống rồi nghe lời rót ba chung rượu nhỏ cẩn thận đưa tới trước mặt ba người lớn rồi vòng lại ra sau ông khải bây giờ mới ung tuôn nói tiếp nhà tôi tới đây mà không có báo trước là thất lễ trước nhưng chị cũng đã biết rồi đó Nhà tôi muốn đến đây xin ý kiến chị về việc cưới Mỹ An, không biết ý chị rằng sao. Bà Lan nhìn chung rượu cùng cái khay trầu trước mặt mình, xem như nhà bá hộ Khải có thành ý đến hội cưới thật rồi. Thưa ông bà, nói thật á thì cái chuyện cưới hỏi này tôi cũng có nghĩ tới rồi, mặc dù tôi không có biết cậu đạt đây có gia đình bề thế như vậy, nhưng tôi là người chứng kiến việc hai đứa nó qua lại với nhau, Tôi thấy cậu đạt cũng tốt tính lắm, lại còn siêng năng cần mẫn. Đáng lẽ ra tôi đã rất hài lòng sẵn sàng đón nhận chàng rể hiền hậu này. Nhưng mà bây giờ... Nói thiệt, thì hoàn cảnh gia đình hai bên chênh lệch nhau quá xa, nên tôi thấy ngại lắm. Bà Khải lại lên tiếng xen vào cuộc trò chuyện. Có gì đâu mà ngần ngại, tụi tôi cũng đâu có yêu cầu nhà chị phải môn đăng hộ đối. Khi quyết định đến đây là lần trước được cái chuyện này rồi. Nên chị đừng có canh cánh chuyện gì ráo á. và không phải đâu chị à. Nếu giống như lúc đầu là cậu Đạt đây một mình khó khăn. Thì con gái tôi sẽ không có tuổi thân. Còn bây giờ. Gia cảnh của cậu như vậy đó. Đến tôi còn e dẹ. Thì con gái tôi không biết sẽ cảm thấy làm sao nữa. Thấy Đạt nghe vậy cũng nói vào thêm. Thưa bác. Cho dù thân phận con có làm sao đi nữa Thì phần tình cảm con dành cho em Cũng chỉ trên mức thương yêu Chứ tuyệt đối con không để cho em Phải chịu quốc ức gì đâu Bác đừng có lo Con đã hứa với em sẽ dùng một đời này Để chăm sóc cho em rồi Thế đạt con nói được là làm được đó Con ở đây một thời gian rồi mà Bác cũng đã hiểu tính tình của con Đúng không Con đối với Mỹ An thế nào Bác cũng hiểu rõ nhất mà Đúng là lúc đó cậu với con gái tôi rất tốt Đó cũng là diễm phúc của nó Nhưng mà bây giờ tình thế đã khác. Ông bà đây và cả cậu nữa đều có một thân phận quá cao. Tôi thật rất muốn cậu làm con rể của tôi. Muốn Mỹ An nó có một chỗ vững chắc để dựa dẫm cả đời. Tôi cũng chỉ có một đứa con gái thôi. Tôi không có nỡ để nó phải khổ tâm nhọc lòng đâu. Bà Lan có vẻ đã lăng tăng không đồng ý cuộc hôn nhân này. thế Đạt đương nhiên nhận ra cái điều đó Qua ánh mắt ương ứ của bà Cậu cũng hiểu cảm giác của bà hiện giờ Rồi nói tiếp Sẽ không đâu mà bác Dù có ra sao thì con cũng sẽ bảo vệ em bằng mọi giá Bác cũng đã nói Muốn em ấy có một chỗ dựa vững chắc cả đời Vậy thì còn ai thích hợp hơn con nữa đâu Hả bác Con bây giờ không thể sống thiếu Mỹ An Và con nghĩ em cũng như con thôi Má ơi Con xong rồi nè má Mỹ An không biết nhà có khách Nên vừa tắm xong đã lao ra ngoài Vừa nhìn ra Nhìn thấy hai người xa lạ Cùng với Thế Đạt Mà cô đang mong ngóng Đã biến thành một người khác khiến cô quảng sợ Thái độ của cô bây giờ Không khác gì bà Lan hồi nãy Thế Đạt nhà quê chân chất của cô Bây giờ đang mang trên mình Một bộ đồ tây bóng bẫy Bàn chân đất rám nắng Giờ đây là đôi giày da mắc giá Cô xém đã không có nhận ra Người đối diện cô là ai nữa An, chào ông bà đi con Bà Lan biết con gái cũng đang hoang mang giống mình hồi nãy Nên liền nhắc cô phải lễ phép Dạ con chào ông bà Từ lúc cô đi ra Thấy Đạt đã nhìn cô không có chớp mắt Ông bà Khải cũng như cậu Không thể tin được Một cô gái chân quê thực thụ Nhưng lại được trời phú cho một nhan sắc Khiến cho người khác không thể ngơi nghĩ việc ngắm nhìn cô Bà Lan thấy ai cũng đang dán mắt ánh nhìn vào con gái mình nên bèn giới thiệu. Xin giới thiệu với ông bà nó là Mỹ An con gái của tôi. Bà Khải nhìn cô dọc từ trên xuống dưới. Nhìn cũng được đó. Vậy thì bây giờ cũng đã có mặt đầy đủ hết rồi. Mau mau cho quyết định đi rồi còn về lo liệu nữa. Mỹ An vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô nhìn thấy Đạt Anh, anh gặp em một chút có được không? Thấy Đạt biết cô đang muốn nói chuyện gì Nên bước ra gật đầu chào mọi người Thưa bà má, thưa bác Con có chuyện cần nói với Mỹ An một chút Hay đối con xin phép được ra ngoài Dạ thưa má, thưa ông bà con đi Cả hai dắt tay nhau ra ngoài giường sau nói chuyện Mỹ An dù có vui Vì cậu đã quay lại Nhưng việc thay đổi của cậu quá lớn Khiến cho cô không khỏi bàng hoàng Anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra trong đó không? Nhìn cô đang căng thẳng Mà cậu thương quá Biết làm sao để cô có thể Nguôi bớt cơn thịnh nộ bây giờ Anh đưa bà má đến hỏi cưới em Có phải anh thấy tôi nhà quê Nên anh muốn gạt tôi phải không? Cậu đi tới đặt trên vai cô trấn an Em nghe nói cái đã Anh không có ý lừa gạt em chỉ là lúc đó anh không có tìm ra được lý do gì để ở cạnh em nên anh mới nên anh mới lừa tôi. Mà bây giờ phải gọi là cẩu mới đúng. Thân phận cẩu cá quế như vậy làm sao tôi có thể dám sánh duyên cùng cậu được hả cậu Đạt? Từng lời nói cô nói ra không có quá sắc mỏng nhưng nó lại cứa vào tim cậu rớm máu. Em đừng có nói như vậy với anh. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em được không? Em, mặc kệ anh có thân phận gì, vì nó vốn có quan trọng cái gì đâu chứ. Điều em cần ghi nhớ duy nhất bây giờ, rằng anh là thế đạt của em, là người thương em nhất, là người muốn cưới em làm vợ nhất. Mỹ An bây giờ cảm xúc dở hòa. Cô thật sự đã thương cậu đến ngay dại. Cô không muốn mất cậu, cũng muốn làm vợ cậu lắm. Nhưng làm sao đây? Lòng cô rối ren quá. Cô nên quyết định như thế nào đây? Từng cơn nức nghẹn đã nhấn chìm mọi ngôn từ cô muốn nói. Lòng ngực của cô đang vô cùng khó chịu, như thể ai đang bóp nghẹt nó. Nhìn nước mắt cô rơi lã chả, mà cậu xót xa vô cùng. Vội ghì đầu cô vào lòng ngực của mình rồi nhẹ giọng. "Em đừng có khóc nữa. Em còn như vậy á là tim anh đau lắm đó, em có biết không? Tạ rằng em đánh, em chửi anh cũng được đi." Xin em đừng có khóc à, à, Mà anh đã hứa với em Làm cho em hạnh phúc Mà bây giờ lại làm em khóc như vậy Lòng dạ anh nó quặn Nó đau nè Không phải Anh không hiểu cảm giác của em lúc này đâu Em biết đối diện với anh Với ba má của anh sau đây Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của em Anh có biết không Anh biết Anh biết hết mà Em đừng có lo lắng gì Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi thôi. Anh chỉ là của riêng em. Cả cuộc đời này, anh cũng chỉ có một mình em thôi. Không phải em đã đồng ý lấy anh rồi hay sao? Xin em đừng có đổi ý mà bỏ rơi anh ngang. Anh sẽ không có chịu được đâu. Em hiểu không? Những gì cậu đang nói dần cảm hóa được lòng cô. Từng câu từng chữ đang là một cơn mưa rào tưới mát cho tâm hồn cô bình yên buông người cậu ra rồi lau đi dòng nước mắt. Anh nói thiệt không? anh có đang lừa dối em không? Thấy đạt áp tay lên má cô rồi mỉm cười êm dịu. Anh nói thiệt, em đừng có khóc nữa. Nghe anh đi. Nghe. Nếu bụng dạ của anh không có thiệt với em á, thì hôm nay anh có đưa ba má đến đây để hỏi cưới em đâu? Ngốc ơi là ngốc. à. Anh đối với em ra sao? Bây giờ em còn đắn đo làm chi nữa. Em tin anh. Nhưng em gả cho anh rồi, thì má em biết làm sao đây anh? Em là gả cho anh thôi, chứ anh không có bắt em đi luôn đâu. Anh sẽ thường xuyên đưa em về thăm má, chịu không? Mỹ An vẫn còn sức mướt, rồi nhẹ gật đầu. Thấy đạt được như ý nguyện, nên nhẵn cười hạnh phúc. Bên trong nhà, bà Khải giống đã khinh khi nhà cô, nay dì cô không có biết tự trọng mà gọi con bà đi, nên lại càng khiến bà ghen ghét không ưa. Từ nhà sau, thấy Đạt cùng với Mỹ An đi lên, khóe mắt cô tuy đã ráo nước nhưng vẫn còn đỏ ửng. Bà Lan sợ liền nắm tay cô nhỏ giọng: "Sao vậy con?" Mỹ An không muốn bà lo nên lắc đầu: "Dạ, không có sao đâu má, hồi nãy có cái con gì nó bay vô mắt con." "Rồi sao? Bây giờ hai đứa hội ý sao rồi? Con có đồng ý cuộc hôn nhân này không?" Mỹ An lại không nói mà chỉ gật đầu xem như câu trả lời. Hiểu được lòng con, bà Lan tuy nửa vui nửa buồn nhưng cũng mãn nguyện vì sự lựa chọn của con gái. Thưa ông bà, hồi nãy ông bà đã nói muốn cưới con An về làm dâu nhà ông bà. Nay cậu Đạt và con gái tôi cũng đã đồng ý cùng nhau gắn bó hết đời này. Vậy thì tôi cũng không có còn ý kiến gì nữa. Được ông bà chọn nó làm dâu, âu cũng là phúc phần của nó. Chỉ là con gái còn nhỏ vậy, nếu sau này có làm sai chuyện gì, cũng xin ông bà nhẹ nhàng chỉ dạy cho nó. Bà Khải không muốn ở lại lâu nên cũng không có ý kiến. Mọi chuyện coi như đã được định nên ông Khải bèn nói. Vậy coi như chuyện này đã được sắp xếp, để nhà tôi về coi ngày rồi sẽ cho thằng Đạt đến báo với chị. Chắc cũng sớm thôi, không có lâu đâu. Thôi, cũng trễ rồi, nhà tôi xin phép về trước. Dạ, cảm ơn ông bà. Ông bà đi đường cẩn thận. Bà Lan đứng lên tiễn ông bà Khải ra về. thấy Đạt có ý muốn ở lại, nhưng lại bị bà Khải kéo đi. Đợi mọi người ra về hết, hai mẹ con cô mới tự ôm nhau mừng mừng tuổi tuổi. Bên nhà của Tuyết Mai Sau khi chuyện đêm đó xảy ra ngoài ý muốn Cô như chết tâm Nên tự nhốt mình trong buồn không chịu ra gặp ai Đến Mỹ An tìm cô Cũng không có mặt mũi đi ra gặp Vậy mà hôm nay Đang ngồi trong buồn xếp quần áo Một cô bạn gần nhà cùng chơi chung Đã chạy sang báo tin Mai ơi Hay tin gì chưa Tôi kể cho Mai nghe nè Tuy là bạn cùng chơi chung với cô và Mỹ An Nhưng Tươi luôn là người thích hóng hớt Thích đặc điệu nói về người khác theo ý thích của mình Nên hai cô rất ít khi đi chung với nhau Mai nghe thấy giọng Tươi Thì đoán ngay được Tươi lại hóng được chuyện gì đó của ai rồi Nên không quan tâm cũng không trả lời Tươi gọi thêm mấy lần mà Mai cũng không nói gì Nên Tươi đành đứng ngoài cửa nói luôn Mai cứ nhốt mình ở trong đó như vậy quại là không có được đâu Ít ra Mai cũng phải đi ra ngoài này Nghe ngóng chuyện làng nước cho nó thoải mái chứ Bạn của tụi mình gần lấy chồng rồi đó Hay tin gì chưa Đáng lý ra Mai cũng không có quan tâm lắm Nhưng cô lại đang nghĩ Bạn mình là ai sắp lấy chồng Tôi phải qua tận nhà báo tin như vậy chứ Chắc có lẽ là bạn thân của cô Tôi nói ai sắp lấy chồng Nghe Mai đã chịu đáp lời tường bèn ngồi ngoài hiên Rồi tấm tắc kể chuyện Thì còn ai vô đây nữa ngoài Mỹ An Mai trừ thân với Mỹ An nhất mà sao không biết vậy Chắc nó đang bận rộn chuẩn bị ở bên nhà Nên chưa có qua báo với Mai đó Từ nói Mỹ An con dì Lan hả Sao đột nhiên An lại lấy chồng vậy nè Trước giờ An có quen ai đâu Thì đó mà nói cho nghe nè Nhà chồng An ấy giàu có bề thế lắm nha Hồi sáng hồi nhà trai qua hỏi cưới con An Mà cả xóm ai cũng lén ra coi trơn á. nghe đầu là nhà bá hộ chứ không giỡn đâu à Mai trao mày suy nghĩ, hổng lẽ bà Lan túng quận đến mức phải gả Mỹ An cho một ông già nào đó. trời chung với nhau từ nhỏ tới lớn, Mai quyết định không có chịu ngồi yên nhìn bạn mình như vậy được. Mai quăng đóng quần áo qua một bên, rồi mở cửa đi ra ngoài. Đã hơn một tháng rồi, Mai mới có can đảm bước ra ánh sáng như vậy. Từ nói nhà bà bá hộ qua hỏi cưới Mỹ An hả? Có nghe được người đó là ai Không, không, Cái này thì tươi cũng không có biết Tại mọi người đứng coi đông quá à. Với lại tươi đứng ở phía xa Nên đâu có nghe bọn nó nói chuyện cái gì đâu Mà hình như là người xứ khác á, Chứ không phải xứ mình đâu Xứ khác là xứ nào Cái đó tươi cũng không có biết nữa Thôi tươi nói cho Mai biết vậy thôi Nhưng mà Mai cũng đừng có buồn nha Mai mốt không có ăn qua chơi với Mai á, Thì còn có tươi qua chơi mà Mai đâu phải lo không có ai chơi chung Cô là đang lo cho cô bạn sẽ chịu khổ khi lấy phải người chồng già mà thôi. Nghĩ vậy Mai cũng nói với Tươi. mà chỉ lo An nó khổ thôi. cưới gấp như vậy không biết có chuyện gì nữa không. Thôi, để mấy hôm coi An nó có qua đây hay không. Rồi uh, Mai hỏi nói sau. Mai hôm qua bệnh hỏi tâm nó luôn hả? Không, Mai chưa có muốn đi đâu hết đó. Mai muốn ở nhà thêm một thời gian nữa. Mai nói vậy lại càng khiến cái tính nóng hớt của Tươi nổi lên. Cô ghé sát tai của Mai Mà sao Mai lại tự phải nhốt mình vậy chứ Có chuyện gì khó nói á, Mai kể cho tôi nghe đi Tôi chia sẻ với Mai Đến đây Mai thấy đã nói chuyện đủ rồi Mai không trả lời mà bước vào trong nhà Dối tay kéo cánh cửa Sau đó mới tiện khách Mai mệt rồi tôi về đi à, Mai mai, thì tỉnh cái con nhỏ này Mới đó mà cũng sắp đến ngày đám cưới diễn ra Suốt gần hai tháng qua An cũng sang thăm Mai đôi ba lần Nhưng chỉ nghe được những lời Mai khuyên Nên suy nghĩ kỹ về mối hôn sự này An biết Mai là vì muốn tốt cho mình Nên mới nói như vậy thôi Còn đêm nay nữa thôi Là ngày mai An phải xa mẹ Xa cả cái xóm này rồi Có lẽ đêm hôm nay sẽ dài vô tận Trên cái giường tre nhỏ xíu Bóng dáng hai mẹ con ngồi ôm nhau, được ánh đèn dầu đối diện khắc quả lên rõ nét trên dách lá. Bà Lan thương con, cứ hể nghĩ đến ngày mai đây con của bà sẽ bước sang ngôi nhà khác để nương thân, mà lòng của bà đau xót thương tâm. Ôm đứa con gái mà bà chắc chiêu từng bữa cơm nuôi nấng Bà vuốt tóc cô rồi dặn dò. Con về bể nhớ phải nghe lời nhà chồng. Má thấy má chồng có con hơi khó tính Nhưng đổi lại má thấy thằng Đạt á, Nó biết bảo vệ con lắm Nên má cũng yên tâm được đôi phần Con à Buổi sáng con chịu khó dậy sớm Để lo cơm nước nha con Con coi trong nhà có việc gì làm được Thì con cứ làm còn phải nhớ coi ngó trước ngó sau Cẩn trọng lời ăn tiếng nói nữa Nhà họ giàu có Lại đông gia nhân Nhưng mà con làm vậy cũng không có cực nhọc gì Ngược lại họ thấy con cần mẫn siêng năng, lại hiểu chuyện, thì dần dần họ sẽ thương con như má thương con vậy. Cô siết chặt vòng tay mình, ôm bà, cô nghe ấm lòng mà bình yên lắm. Một vài giọt nước mắt bắt đầu nhỏ giọt trên áo bà. Mỹ An giọng đã nghẹn ngào. Má, hay là con không lấy chồng nữa nha má? Con, con không nỡ để má một mình đâu má ạ. Nhà có hai má con Nương tựa nhau mà sống thôi Bây giờ con đi rồi Má cũng già yếu Thì lấy ai săn sóc phụng dưỡng cho má Con nhỏ ngốc này Thằng Đạt nó nói với má là Nó sẽ đưa con dì đây thường xuyên thăm má còn lấy chồng xa Má cũng lo lắm Nhưng mà giao con cho thằng Đạt Chăm sóc á, Thì má yên tâm rồi Còn cố gắng ở bên đó giữ trọn phận dâu con Có hiểu không Phụng dưỡng cho má chồng Cho ba chồng Chăm sóc cho chồng thật tốt Cho trọn đạo Có như vậy Má cũng sẽ tự khắc được tiếng thơm mà thôi Con đừng lo cho má Má già Nhưng mà má vẫn còn khỏe lắm Con yên tâm Đừng có lo cho má Nghe không Bà càng an ngủi cô Thì cô càng quất ngẹn Mà khóc lớn hơn Đến bây giờ Cô mới hiểu cảm giác khi lấy chồng là gì Muốn ở bên một người thương Lại phải rời xa một người thương Trung quy là phận con gái Dù muốn dù không Thì cũng phải đổi hạnh phúc Bằng một sự hy sinh mà thôi Tiếng nất của cô Làm lòng của bà đau nhói Bà cũng đã cố nén cảm xúc thật nhiều Để an không phải lo lắng Bà kéo cô ra khỏi người mình Rồi lau gương mặt đã lem lút cho cô Thôi con à Con gái sắp lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo với má nữa Con còn khóc lóc như vậy Là ngày mai làm cô dâu mặc xưng cho mà coi Nghe lời má Nằm xuống ngủ đi con Trời đêm nay thanh mát Con ráng ngủ một giấc Là ngày mai sẽ không có buồn nữa Má Má cũng nằm xuống ngủ luôn đi má Con muốn ôm má ngủ như hồi nhỏ được không Ừ Sao không được chứ Để má ra thổi cây đèn Rồi má vô ngủ với con Nghe vậy, Mỹ An bèn đi xuống giường thật nhanh. Để con làm cho mát má nằm xuống đó đi. Cô đi đến thổi nhanh cái đèn dầu leo lắc kia, rồi trở về giường ôm bà ngủ như mong muốn. Đêm nay, cả hai mẹ con phải trải qua bao nhiêu cơn bão lòng để ép mình vào giấc ngủ. Ai cũng tưởng đối phương đã say giấc Nhưng thật ra, ai nấy đều đang dằn đi cái nỗi nhung nhớ luyến tiếc đang sôi sục trong tâm. Sáng hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng Ông bà Khải chỉ mời thêm vài người bà con gần cùng đi đón dâu Đếm hết từ đầu đến cuối cũng chỉ tầm hơn 10 người Thế Khải hôm nay cũng diện trên mình một bộ áo dài màu đỏ của hỷ sự Sau màn tháp hương gia tiên, cậu cũng cầm bó hoa cưới nhiều màu sắc sặc sỡ đi đón dâu Không khó đi nhận ra cậu đang háo hức như thế nào Rồi môi trốn ít cười ít nói Thì bây giờ lại không thể khép lại được Bà Lan chỉ đủ khả năng bày trí cho bàn thờ của chồng Một dĩa trái cây cùng một bình bông mới đang lây hoay dán thêm một vài tấm giấy hỷ Thì bên ngoài cửa giọng nói của tuyết mai cũng gian lên Con thư dì Lan con mới qua Bà Lan dội quay lại nhìn cô rồi cười vui vẻ Ờ mai đó hả Lâu lắm rồi mới thấy con ghé nhà gì. dì. Dì con tưởng bay giận dỗi gì chuyện gì rồi đó chứ. Mai đi vào ôm bà một cái rồi nói tiếp. Dạ con gặp một vài chuyện nên không có qua đây chơi thường xuyên, chứ có giận dỗi đâu. À, An đang sửa soạn ở trỏng hả dì? Ừ, nó đang chuẩn bị ở trỏng đó, con vô với nó đi. Ngài trọng đại mà có con qua dễ chắc nó mừng lắm đó. Dạ dạ dạ, vậy con vô trông với An nha dì. Dĩa ngoài này cần giúp gì thì cứ gọi con nha. Được rồi, chị biết rồi mà, con vào đi. Mai mỉm cười gật đầu rồi đi vô tiệm An. Vừa dán tấm màn cửa, Mai đã phải suýt soa vì cô bạn mình hôm nay vô cùng lộng lẫy trong chiếc áo dài đỏ. Trời ơi, wow. An hôm nay đẹp quá trời luôn á. Cứ tưởng tiếc Mai sẽ không qua tham dự lễ cưới. Vậy mà đến giờ cuối cô lại qua bất ngờ, khiến cho An vô cùng mừng trở. Tới bây giờ Mai chỉ qua nhà An để đưa An về nhà chồng rồi sao? An còn tưởng Mai sẽ không có đến nữa đó. Mai ngồi xuống cạnh Mỹ An. Đã lâu lắm rồi, cả hai chỉ nói chuyện thông qua dắt nhà Mai. Bây giờ được gặp mặt lại chưa đến giờ lành nên cả hai cùng tâm sự. An nè! Mai còn chưa biết An được gả đi đâu nữa đó. An cười một vẻ mượn mang mát rồi trả lời. Ở làng Trung Lập đó Mai à, qua thị trấn là đến rồi. Làng Trung Lập hả? Hồi nhỏ Mai cũng hay được má dẫn qua đó. À, chồng chồng An tên là gì vậy? Nói xem Mai có biết không? An không nghĩ gì nhiều nên bèn nói thật. Anh ấy tên Đạt. Đạt! Cái tên quen thuộc khiến cái Thuyết Mai có chút ngạc nhiên. Người ở làng Trung Lập tên Đạt Lại là nhà bá hộ Có lẽ nào Đột nhiên Nghĩ ra một vài chuyện không có nên nghĩ Nên Mai liền hỏi lại Vậy nhà bá hộ mà mọi người đồn thổi Là nhà bá hộ Khải rồi An một lần nữa trả lời Một cách thẳng thắn Ừ đúng rồi Mai cũng biết nhà đó hả à, Không Mai không có biết Mặt mày Mai bỗng tái đi Đến lúc này thì điều cô đang nghĩ đã thành sự thật rồi. Sao Thái Đạt lại có thể lấy Mỹ An được chứ? Lúc cô nhắc tới Thái Đạt, rõ ràng Mỹ An còn nói là không có biết và cũng không có quan tâm, vậy tại sao bây giờ lại xảy ra cái chuyện này được? Thấy thái độ Mai có gì đó không ổn, lúc nãy còn rất là bình thường vui vẻ, vậy mà bây giờ lại chau mày, mắt cũng đứng tròng im lặng. Mai, ma, Mai sao vậy? Có chuyện gì sao? An lay người Mai vài cái khiến cho Mai giật mình, một cảm giác gì đó khó chịu đang cuộn trào trong lòng của Mai. Mọi hình ảnh sự việc xảy ra đêm đó lại ùa về lấn át hết tâm trí cô. Đang yên đang lành, bỗng Mai đứng dậy thật nhanh, điệu bộ có vẻ gấp gáp lắm. Mỹ An thấy lạ nên lại hỏi An. Mai không ở lại với An chút nữa hả? Không, Mai có việc rồi, Mai phải đi về ngay bây giờ. Nói xong, Mai cũng đi ra ngoài, khiến cho An lo lắng không biết cô đang gặp chuyện gì. Vừa mới định quay sang chỉnh trang lại quần áo, thì con Tươi cũng đã đi vào trong. An ơi, nhà trai tới rồi kìa, An mau chuẩn bị rồi ra làm lễ nha. Nghe nhà trai đã đến, khiến cho Mỹ An tạm thời quên đi việc vừa mới xảy ra với Tuyết Mai. Cô dội vàng nhờ Tươi xem lại đầu tóc quần áo coi đã chỉnh chu hết chưa. Được một lúc, Thì bên ngoài cũng đã cho gọi cô dâu ra làm lễ Thấy Đạt trao cho cô bó hoa cưới đẹp nhất cô từng thấy Trên mặt của hai bây giờ đã khắc lên bốn chữ Hạnh phúc viên mãn rồi Ông bà Khải mang đến sinh lễ bằng một con heo sữa quay Còn nhiều thứ khác như trà rượu Và tất cả bánh trái đều đủ cả Bà Khải lấy trong túi sách ra một hộp nhung đỏ Trong đó có rất nhiều dàn ta mà bà đã chuẩn bị sẵn một đôi nhẫn cưới, một đôi khuyên tai, một chiếc vòng cùng vài chiếc nhẫn cẩm thạch bằng vàng sang trọng. Bà con xung quanh ai nấy đều nhìn vàng mà lóe hết cả mắt. Dài tiếng chúc phúc xen lẫn vài câu ngưỡng mộ cũng bắt đầu giang lên. Song xuôi hết mọi thứ thì cũng là lúc đoàn rước dâu về nhà. Phía xa xa, tiếc mai nấp sau một bụi cây to quan sát mọi việc đang diễn ra tại nhà của Mỹ An. Cô nghiến răng lên nghe kèn két, đôi tay cũng níu chặt giặt áo, ánh mắt lại trừng lên dữ tợn Mỹ An, mày là bạn tao mà mày dám qua mặt tao, mày nói mày không quen biết, không có thích giàu sang, thật đúng là trơ trẽn mà. Thấy Đạt, anh cũng hay lắm, lại còn dám đám cưới với con bạn của tôi. Hai người được lắm, cứ chờ đi, cứ cười đi, rồi đây hai người sẽ phải hối hận, giờ đã dám lừa gạt tuyết mai này. Tiệc cưới diễn ra tại nhà Bá Hậu Khải chỉ dọn dẹn bốn bàn tiệc, bao gồm bà con xa và vài người thuê ruộng của ông bà. Trời dần chuyển vào chiều, buổi tiệc mới chính thức kết thúc. Ông Khải đã say nên đã vào trong nghỉ người trước. Bà Khải cũng vào theo cho tiện việc chăm sóc cho ông. Thế đạt thấy cô đã mệt, mồ hôi cũng đầm đìa ướt áo, vừa tiễn vị khách cuối cùng ra về, Thế đạt liền đi đến khoác eo cô rồi nói nhỏ. Cả ngày hôm nay em đã ăn uống cái gì chưa vợ Lần đầu tiên nghe cậu gọi cô bằng vợ Nên cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa thích thú lắm Cô nhìn cậu xe tròn mắt rồi mỉm cười Dạ chưa em đông na quá không có ăn uống gì cả Anh đói chưa để em vô thay đồ rồi xuống bếp tìm bế gì cho anh ăn nha Tôi không có cần đâu để anh đưa em vô phòng cho em tắm rửa thay đồ ra trước đã Xong hết rồi, à anh kêu con nụ nó dọn cơm cho cả nhà mình cùng ăn luôn. Dạ, anh nói vậy cũng được. Thấy Đạt yêu chiều dìu cô vào trong căn phòng, giới đầy chữ hỷ. Mọi thứ trong này đều do đích thân cậu bày trí, chỉ mong cô nhìn thấy sẽ vui lên. Nhìn căn phòng rộng lớn cùng nhiều hình dáng màu đỏ tượng trưng của hạnh phúc, mỹ an thầm mỉm cười rồi nhẹ giọng. Là anh chuẩn bị cho em sao? đúng rồi, ai kêu anh yêu vợ quá làm gì chỉ muốn mang những cái tốt đẹp nhất cho cô ấy mà thôi. Mỹ An thẹn thùng cúi gầm mặt đỏ ửng cảnh tượng này khiến thấy đạt thấy cô quyến rũ không thể tưởng. Cậu đến gần đối diện cô, tay nâng cầm cô lên cao một chút, nhìn đôi môi căng mọng đỏ hồng làm cậu say mê, rồi trong một giây cậu cũng chiếm lấy nó. Mỹ An thoạt đầu còn giật mình vì hành động gần gũi sát thịt lần đầu với cậu. Sau vì cậu vẫn luôn giữ kẻ nhẹ nhàng, dịu dàng từng động tác, nên cô cũng thuận thế xuôi theo chiều ý cậu. Một thanh âm tà mị lại được phát ra từ cổ họng cô. Tay cậu chạm vào thứ thịt mãn da nào là ngay lập tức cô liền không thể ngăn chặn tiếng kêu xấu hổ của mình. Được một lúc, lý trí của cô chợt gùa về đột ngột. Bản thân mình là con dâu mới về, bên ngoài cũng đang còn thanh thiên bạch nhật. Đối với việc tiếp theo sẽ diễn ra, ác sẵn sẽ gây ác cảm với ba mẹ chồng. Nhưng lúc đầu óc vẫn còn chưa đến nổi mụ mị. Cô nhẹ tay đẩy cậu ra khỏi mình rồi ngại ngùng nói khẽ. Bây giờ chưa có được đâu anh. Hay là mình ra thay đồ rồi ra ngoài mời ba má ăn cơm chiều đi. Chứ em mới về mà ở riết ở trong phòng Đến bữa cơm đầu tiên Cũng không có ra hầu ba má được Thì coi sao đẳng Cô bộc bạch như vậy Tuy bị cô làm cho ngắt ngang cơn cảm hứng Nhưng vẫn không có giận cô Cậu đưa tay nhẹ nhàng so đầu cô Khẽ cười Rồi trầm giọng cưng chiều. <cười> Xin lỗi em Anh quên mất không có nghĩ cho em Thôi em đi thay đồ đi Rồi anh sẽ thay sau xong Xong rồi anh với em cùng đi ra ngoài Không biết sau này sẽ thế nào, nhưng hiện tại cậu rất quan tâm đến cảm giác của cô. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Một lúc sau, cả hai cùng đi ra gian nhà giữa. Mỹ An kêu cậu ra đó ngồi rồi chỉ lối xuống nhà bếp, nhưng cậu nhất quyết chắc cô xuống đó. Dạ, con chào cậu mở. Cậu mà ở cẩn gì mà xuống tới dưới này vậy? Sao không ở trên nó kêu con lên là được rồi? Thấy Đạt không trả lời con đũ, mà nhìn sang cô giới thiệu. Ừ, đây là con đũ, nó là người ở nhỏ nhất trong nhà, nhưng mà lại là đứa rành việc nhất nhà đó. Em muốn biết việc gì thì cứ hỏi nó là nó chỉ cho em. Mỹ An nghe xong liền nhìn sang con đũ cười hiền hậu. Chào đũ, tôi cũng vừa mới về nhà này nên không biết việc lắm, có gì đũ nhớ giúp tôi nha. Con nụ nghe cô khách sáo liền đáp Dạ con dám chỉ mở gì đâu mở Có điều mở cần gì thì nói con để con giúp mở là được rồi Anh thấy con nụ nó nói đúng đó Em không cần phải làm gì đâu Anh cưới em về để làm vợ chứ không phải làm việc nhà đâu Cậu vừa nói dứt câu Mỹ An cũng đánh nhẹ vào tay cậu Rồi nhìn trước ngó sau Anh nói vậy lỡ đâu ba má nghe được á Thì lại khó cho em đó Thôi được rồi Em biết anh thương em nhưng mà mấy cái việc nấu nướng bếp núc này á em làm hàng ngày mà đối với em á nó không có cực khổ gì đâu thôi anh lên nhà trên chờ em chút đi để em phụ nụ làm cơm rồi còn mời ba má nữa trẻ quá rồi còn gì anh thấy cô giận quyết tâm không chịu hưởng sự sung sướng của cậu cũng không có nói thêm gì nữa cậu thở dài vì thương cô rồi lại xoa đầu cô mấy cái ừ em muốn như vậy thì anh cũng không ép em nữa Em biết giữ sức mình là được rồi Nếu cảm thấy mệt thì lên nhà trên với anh có biết không Em biết rồi Anh đừng có xem em là con nít nữa Em đã làm vợ, làm dâu rồi còn gì Em nhớ không có được miễn cưỡng mình đó nha Dạ em biết rồi Anh lên nhà trên đi Anh còn nói nữa là trời sắp tối đó Nhìn cô thêm vài giây như thể sắp xa nhau vậy Để cô nhắc nhở thêm mấy lần nữa Cậu mới chịu bỏ đi lên trên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 Dạ con chào mở Cô không quen với cái cảnh này Nên bối rối lắm vội xua tay rồi nói với mọi người Không cần phiền phức như vậy đâu Mọi người cứ làm việc tiếp đi Xem như tôi không có ở đây là được rồi Dạ vậy Ừ không sao đâu Tôi không quá quen với cái cảnh này Nên mọi người cứ tự nhiên đi Con nụ nghe vậy cũng lên tiếng xen vô Thôi mở đã nói vậy rồi Thì mọi người cứ theo đi Mở Mỡ muốn làm á thì mỡ giúp con rửa rau ở bên kia đi ngang. Con nụ nhanh nhẩu kêu mọi người rồi phân diệt cho cô luôn thể. Mỹ An đến đó ngồi rửa dài mớ rau tươi. Con nụ cũng ngồi ngay sát bên, vừa nhổ lông con gà vừa trò chuyện với cô. Con thấy cậu thương mỡ quá em mỡ. Mỡ có phước lung lắm á mới được gặp cậu đó ngang. Con mới gặp cậu thôi mà con nghe mọi người trong nhà nói cậu là người nho nhã từ nhỏ luôn đó mỡ. Nghe vậy cô lại chợt phì cười, người nhau nhã là người say xỉn rồi té đùng xuống bương ruộng sao? Ờ, <cười> tôi cũng thấy tôi có phước lung lắm, mà nè, nụ làm đây lâu chưa? Dạ tại ba má con thiếu tiền thay ruộng của ông bà, nên từ năm 9 tuổi là đã bị gá qua đây để làm công trừ nợ để đó mở. Vậy hả? Nụ cho tôi hỏi một cái, không biết ông bà trong nhà có khó không hên? Dạ, cũng dễ tính lắm mợ à. Chỉ cần mợ không có làm gì sai là mợ không có cần phải sợ gì đâu. Nhưng mà sẵn đây con nói nhỏ với mợ nha. Vì cậu Đạt là con duy nhất ở trong nhà này nên ông bà cưng cậu còn hơn vàng bạc nữa đó. Cả nhà này ai cũng nể cậu còn hơn là nể ông bà nữa. Nên mợ nhớ ở trước mặt ông bà mợ phải kêu cậu bằng cậu nha mợ. Con biết mợ là vợ cậu rồi mợ muốn kêu cái gì thì kêu nhưng mà con nghe nói... Ông bà nội qua cậu còn sống, á, còn bắt bà gọi ông như vậy đó, nên con nghĩ bà cũng sẽ kêu mở gọi như vậy thôi. An nghe xong cũng không có lấy gì quá đáng, chỉ là cách xưng hô thôi mà, khi nào riêng tư thì không muốn gọi sao mà không được. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn nụ nhắc tôi nghe. Dạ không có gì đâu mở, thôi để con tranh thủ cùng với mọi người nấu nướng cho kịp nghe chứ ông bà mà ăn uống đúng giờ lắm đó, đứa trẻ là con no đòn đó mợ. Nụ cứ làm đi, để tôi xem tôi giúp được gì thì tôi giúp cho. Dạ, mợ cứ tự nhiên đi mợ. Mỹ An vòng quanh căn bếp xem mọi người chăm chỉ làm việc. Những chuyện giặt giảnh cô liền không có để cho mọi người phải đụng tay. Khi đồ ăn sắp nấu xong, bên ngoài cũng có một gia nhân khác xuống gọi cô. Mợ ơi, Bà có gì kêu mở lên nhà để nói chuyện đó mở Nghe bà gọi cô Lại rửa tay rồi nói à, Tôi biết rồi tôi lên đó liền đây Ông Khải đã say Nên vẫn ngủ chưa dậy Bà Khải cùng Thế Đạt ngồi trên bộ ghế gỗ Sang trọng ở chính giữa nhà đợi cô Thế Đạt sợ bà Lại tìm cách bắt bớ cô Nên đã dò hỏi bà trước Má gọi vợ con lên làm chi vậy má Bà Khải nhấp môi Một ngụm trà rồi nghiêm mặt Thì nó mới về đây Má gọi nó lên nói chuyện chút thôi chứ có mận chi đâu Con đó nghe Mới cưới vợ chưa gì hết đã lo má ăn thịt nó hàng sao Dạ con làm sao mà dám nghĩ má như vậy Tại vợ con muốn xuống uh, phụ nhà bếp chuẩn bị cơm chiều cho ba má Mà đột nhiên cái má gọi Cho nên con mới hỏi má vậy thôi Dạ thưa má gọi con Mỹ An từ sau nhà đi lên rồi chào hỏi bà lễ phép Thấy Đạt chỉ tay vào ghế kế bên mình rồi nói với cô Em lên rồi hả Em sang đây ngồi với anh nè. Cô không dám ngồi ngay mà ghè chừng nhìn sang thái độ của bà. thấy bà ngồi đó với vẻ nghiêm nghị nhưng không nói gì nên cô cũng mặn phép ngồi xuống đó. Song xui bà Khải bắt đầu dào chuyện ngay. Má kêu con lên đây là có vài chuyện muốn nói với hai vợ chồng con. Ba bày xỉn quắc gần câu rồi nên để má thay ba luôn vậy. Bây giờ hai đứa cưới thì cũng đã cưới rồi. Bà má cho thằng Đạt đi du học trở về Thì cũng chỉ mong nó thay ba má Gánh giác việc kinh doanh của gia đình Nay con thành lập gia thất rồi Thì cũng nên lo liệu mọi việc thay cho ba má nhà con Thằng Đạt coi sắp xếp đi xem hết ruộng đất của nhà mình Để sau này dễ quản lý nhà con Còn con An thì cứ yên tâm ở nhà Đặng má bảo ban nó việc sổ sách với má Mà nói vậy hai đứa thấy làm sao Thấy Đạt ngồi yên suy nghĩ kỹ lời của bà nói Đúng là cậu phải gánh việc thay ông bà. Nhưng cậu chỉ vừa mới cưới Mỹ An về nhà thôi. Nên mọi việc cứ để sau rồi hãng tính. Con biết má đang nghĩ cho tụi con. Nhưng nếu má muốn vợ con giúp má việc sổ sách đó thì má cứ bây giờ giao lại cho cô ấy cũng được. Còn việc con đi xem xét đất đai thì để một thời gian nữa đi má. Con vừa mới lấy vợ thôi. Một khoảng thời gian nữa rồi đi đó, con sẽ giúp cho má một tay. Không được. Con thấy ba má cũng già rồi. Có còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu con lo liệu mọi việc cho ba má còn chút thời gian á, mà An hưởng tuổi già nữa chứ sao con thấy má nói đúng không à, An bà Khải biết chắc An sẽ không có lá gan cãi lại lời mình nên mới cố tình hỏi An cắt cớ An còn chưa kịp trả lời thì Đạt đã lên tiếng thay cho cô má đang nói chuyện với con á, mà kéo cô ấy vô làm cái chi con thấy ba má còn khỏe lắm mà chứ có phải sống tay chết mãi đâu mà má nói như là muốn trăng trối vậy Thế Đạt đoán biết bà muốn tìm cách tách cậu ra Để dạy dỗ Mỹ An Nên tìm cách ngăn chuyện này lại ngay Cậu biết rõ tính của bà quá Bà sẽ không có dễ dàng để Mỹ An yên ổn sống trong cái nhà này đâu Mỹ An ngồi bên cạnh Nghe Thế Đạt nói chuyện có điều quá đáng Nên dội kéo tay cậu rồi nhỏ giọng Sao anh nói chuyện với má kỳ vậy Má cũng chỉ muốn tốt cho vợ chồng mình thôi mà Em không có hiểu ý má đâu Nếu bây giờ anh đi quay sóc ruộng dưỡng Thì một ngày chưa chắc em gặp được anh 2 tiếng đồng hồ đâu Mình mới cưới Nên anh muốn dành nhiều thời gian ở bên em thôi Thời gian thì mình còn nhiều mà anh Bây giờ anh làm trái ý của má rồi Má lại phiền lòng Thì tội đó anh có gánh nổi không Nghe cô nói vậy Bà Khải liền thuận miệng nói theo Đó Con coi á Con An nó có còn hiểu chuyện hơn cả con nữa thấy không Con nói tiếp đi An Con thấy ý má làm sao Có được không Thấy Đạt nhìn cô, nháy mắt không đồng ý. Nhưng cô lại không muốn mới ngày đầu về nhà chồng để khiến cho ba má chồng phiền. Cho nên cũng xui theo ý bà. Dạ, má tính sao thì tụi con xin nghe vậy đó má. Miễn sao má thấy ổn là được rồi. Bà Khải tỏ ra ý mình đang hài lòng lắm. Nên cười to nói tiếp. Ờ, má cũng không có gấp bắt hai đứa phải bắt tay làm việc liền đâu. Hai đứa cứ thư thả vài ba bữa nữa đi rồi hẳn làm thấy Đạt đã hậm hực ở bên cạnh nhưng không muốn nói thêm sợ cô sẽ lo đành tìm một dịp khác để nói riêng với bà trong lúc này tiếng con nụ từ đằng sau vọng tới khiến mọi người cắt ngang cuộc chuyện trò này Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Một lần gặp là trăm năm tác giả tử ngôn. Đến đây Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3. Cảm ơn quý vị.